Vũ Phong nghiêng đầu, nhíu đôi mắt phượng, chờ ý cười, nhìn cô gái có chút nhan sắc bên cạnh. Nâng lồng mày, tả ác mít cầm cô ta, vén môi, lạnh lùng nói. Trước khi nói câu này, em nên hỏi ông đây trước, xem ông đây có vừa mắt em không. Dứt lời, con người lạnh nhạt phun ra một câu khí lạnh bức người. Cút! Mặt cô gái phút chốc trắng bệnh. Cao Dương Thành nhấn mày cười, chêu Vũ Phong. Cậu lớn Vũ cũng có lúc thô lỗ với phụ nữ cả Sau đó nhìn lên người phụ nữ chịu lạnh nhạt ở bên cạnh Vũ Phong Mặt không biểu cảm, mệnh lệnh Ra ngoài Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản Lại khiến cô ta kinh hãi Bị người ta lạnh nhạt Khiến cô ta cuốn quýt đứng dậy Thoát khỏi cái căn phòng đầy đáng sợ này Hai tên đàn ông soảng sĩnh này gay à Nếu không sao có thể lạnh nhạt với cô ta như vậy Phải biết rằng cô ta là người đầu bảng của cả cái sàn này Bao nhiêu thiếu gia nhà giàu đều muốn theo đuổi cô Vũ Phong liên tục uống vài ly rượu Hình như ly nào cũng uống cạn Uống đến không kịp nghỉ Cao Dương Thành chặn ly rượu của anh ta Lại cãi nhau với Thủy Sa mà Đừng có nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt tôi Vũ Phong vừa nói vừa rót thêm rượu Chưa bao giờ gặp loại phụ nữ nào không biết tốt xấu như cô ta Vũ Phong này với phụ nữ lần nào cũng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có được Có người nào không phải là không cần gọi cũng đến, vẫy tay liền đi. Giống như người phụ nữ vừa rồi, cậu hai, anh nói xem, có phải còn đẹp hơn cả Dương Thùy Sam không? Ừm, đẹp hơn nhiều. Cao Dương Thành phối hợp gật đầu đồng ý. Đúng, đúng là đẹp hơn Dương thủy Sam nhiều, nhưng thế quá nào mà tôi vẫn thích cô ấy, đúng là ngu ngốc. Vũ Phong tự giễu mà mắng một câu, lại rót một ly nữa vào trong cổ họng. Sau đó, anh ta rốt cục cũng say. Sau khi xây rượu, liền cứ kéo Cao Dương Thành sông dài suốt. Cậu hai, ông đây là tiếc Dương Thủy Sam. Ừ, ừ. Cao Dương Thành gật đầu, tùy tiện trả lời. Nhưng Dương Thủy Sam tránh ông như tránh thú dữ. Hóa ra ông đây có thể ăn thịt cô ta. Chẳng lẽ cậu không phải là muốn ăn cô ấy sao? Trong đêm, Hoàng Ngân bận với bản vẽ. Thủy Sam nằm trên giường cô, tâm sự. Đang nói đến việc xảy ra sáng hôm nay. Bỗng nhiên điện thoại ở đầu giường reo vang, là của Thủy Sam. Thủy Sam thắt thần vài giây. Ngay giờ đó làm gì, còn không mau nghe đi." Hoàng Ngân nghe tiếng điện thoại reo không ngừng, không quay đầu mà thúc giục Thủy Sam đang ngồi đầu giường. "Là là Vũ Phong. Tôi biết. Không cần nhìn cũng biết." Qua rất lâu, Trong điện thoại vẫn reo, cuối cùng Hoàng Ngân cũng quay đầu, chỉ một câu. "Không có tiền đồ." Đến đây, đưa điện thoại cho tôi, tôi nói cho cô. Được thôi. Thủy Sam vội đưa điện thoại cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân tiếp điện thoại. Vũ Phong, có việc gì không? Thủy Sam đã ngủ rồi. Đầu bên kia yên lặng một lúc. Thủy Sam ngờ vực nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng khó hiểu nhìn cô. Rất lâu sau. Lâu đến nỗi Hoàng Ngân tưởng như đầu bên kia không còn nói chuyện nữa. Nhưng bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn truyền qua bên này. Là tôi. Hoàng Ngân hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, không lường được lại là anh, Cao Dương Thành. Vừa nghĩ đến sự việc tối qua, cô vẫn thấy khó thở. Là, là anh à? Đến ngữ khí cũng trở nên kỳ lạ. Anh tìm Thủy Sam, từ từ đã, cô ấy vẫn chưa ngủ. Hoàng Ngân cũng không đợi Cao Dương Thành trả lời, trực tiếp đưa điện thoại cho Thủy Sam. Thùy Sam khó hiểu, dùng khẩu hình lo lắng hỏi có việc gì Hoàng Ngân dùng khẩu hình trả lời cô, ba chữ Cao Dương Thành Thùy Sam chốc lát hiểu ra, nhịn không được, cười lên, ôm điện thoại Dùng thanh âm mà chỉ hai người nghe được, nói Vừa nãy còn nắng em không có tiền đồ, em thấy tiền đồ của chị cũng đi đâu mất rồi Alo, thầy Cao Thùy Sam, Vũ Phong uống say rồi Ồ, Thùy Sam như không có cảm xúc gì Cậu ta cứ nói với tôi, cậu ta thích em đến bao nhiêu Tôi nghe đến tay ông ông rồi Hơn nữa tôi thấy những lời buồn nôn như vậy Nên để đương sự tự mình nghe mới đúng Thủy Sam kinh sợ Chỉ nghe thấy trong điện thoại Vũ Phong say khướt gào lên Ai mà thèm thích Dương Thủy Sam Ông đây không thích cô ta Bảo cô ta cút đi cho ông Cút càng xa càng tốt Thầy Cao, tình cảm này của anh ta Em thật sự không nhận được Được rồi, cô thử nhận Nghe Vũ Phong trong điện thoại, cô hận không thể thẳng tay đập điện thoại vào đầu anh ta. Cô biết anh ta không thích mình, chỉ là chơi đùa. Cô hiểu Vũ Phong nhất. Cô sớm đã biết rồi. Cao Dương Thành không nói lời nào. Vũ Phong, nếu cậu còn muốn theo đuổi thủy sang của cậu thì mau im miệng đi. Cao Dương Thành cảnh cáo Vũ Phong. Ai thèm theo đuổi cô ta? Người phụ nữ xấu xa như cô ta, ông đây chỉ cần vơ cũng được cả nắm. Vũ Phong hét đến khẳng cả giọng. Giờ tay cướp điện thoại từ tay Cao Dương Thành Hét vào trong Dương Thủy Sam Ông đây không thích cô Cô đừng tưởng cô có bạn trai Ông đây sẽ chạy đến ba uống rượu mua sầu Ông đây vui mừng thay cô Thật sự vui mừng Vui muốn chết đây này Dương Thủy Sam Đồ phụ nữ xấu xa Không tim không phổi Em nắm được trái tim ông đây rồi Đoạn trước Thủy Sam nghe mà lòng như đốt Nhưng câu cuối cùng Lại khiến cô kinh sợ Dường như có cái gì đó Xông thẳng vào tim cô Đánh loạn nhịp nó Cô Hoàng Mang ấn nút tắt cuộc gọi, triệt để kết thúc mấy lời cào xé tâm can ấy của Vũ Phong. Cũng muốn kết thúc nhịp tim không bình thường này của mình. Nhưng lại phát hiện, dù thế nào, cũng không dừng được. Đến nỗi nhịp tim ngày càng gia tăng. Anh ta nói gì vậy? Hoàng Ngân ngây ngẩn hỏi cô. Thủy Sam lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Không nói gì cả. Hoàng Ngân nghi ngờ muốn hỏi thêm, nhưng bỗng nhiên điện thoại bên tay lại reo lên. Thấy màn hình hiển thị là Cao Dương Thành. Lòng cô khẩn trương, hơi do dự vài giây, rồi vẫn nhấc điện thoại. Là tôi. Vẫn là hai chữ trầm thấp ấy, dường như đợi cô lập tức nhận ra giọng của anh. Tôi biết. Hoàng Ngân trả lời một câu, ngữ khí ôn hòa, nhưng chỉ mình cô biết tim cô đã kéo căng đến nhường nào. Tay nắm chuột lại chặt hơn một chút, sau đó lại thả ra. Sau đó đầu bên kia trầm mặc. Còn cô, tâm tình hoảng loạn mà không ngừng dùng ngón trỏ ấn đầu bên trái con chuột. thấy anh không có ý muốn nói gì, Hoàng Ngân mới phá vỡ sự im lặng. Vũ Phong không sao chứ? Không tốt lắm. Cao Dương Thành thành thật trả lời. Cô thì sao? Hôm nay cô thế nào? Cao Dương Thành lại hỏi cô một câu. Hoàng Ngân ngây ra, tạm thời không biết nói gì. Má hơi nóng lên, hô hấp không ổn, đôi mắt lấp lánh bắt đầu nhìn loạn tứ phía. Ừ, tôi cũng khá ổn Thực ra cô không chắc chắn anh muốn hỏi cô Như thế nào là như thế nào Sức khỏe, vẫn ổn Ngủ dậy miễn cưỡng có thể xuống giường được Tâm lý, cũng coi như là được đi Có chút chuyện, cô cũng coi như nhìn ra được Tối hôm qua, thực ra là một màn ngoài ý muốn Thế nên cô cũng không đặt trong lòng Thế nên mọi thứ xảy ra vào hôm qua Chỉ là tình một đêm Anh lại hỏi, giọng điệu chào dâng sự không vui Cô không biết vì sao lúc nói những lời này anh có thể bình tĩnh đến vậy, giống như đang nói về thời tiết hôm nay với cô vậy. Hoàng Ngân hít sâu một hơi. Cho là vậy. Cô không bình tĩnh được như vậy. Hiển nhiên, sức lực không được như anh. Nhưng buổi sáng thức dậy, thấy mấy dòng chữ cô để lại, tôi không hiểu sao lại có cảm giác cô qua cầu rút ván nhỉ. Cao dương Thành nhíu mắt, vắt hai chân, đổi một tư thế khác, tàn mạn hỏi Hoàng Ngân qua cầu rút ván. Hoàng Ngân cắn cắn môi, trong lòng suy nghĩ lại hàm ý của bốn chữ này. Không phải sao? Hình như là phải. Hoàng Ngân hơi chột dạ, vội nói, "Có lẽ trước khi đi tôi nên trả phí khách sạn, dù gì tối qua anh cũng là vì giúp tôi, hoặc là tôi nên ở lại nói tiếng cảm ơn." Đến đây, Hoàng Ngân chưa kịp nói thêm gì đã bị câu nói trầm thấp vừa rồi của Cao Dương Thành ngắt lời. "Sao cơ?" Cô đến đây trả tiền, còn nữa, đến trước mặt tôi mà nói cảm ơn. Hoàng Ngân muốn nói, thực ra cô chỉ là tùy tiện khách khí nói vài câu thôi, cô cũng hy vọng anh nghe ra được mà khéo từ chối. Nhưng hiển nhiên, người đàn ông bên kia căn bản không biết thế nào là khách giáo. Cô gọi Thùy Sam đến cùng đi, Vũ Phong uống say rồi, phải có người lái xe đưa anh ta về. Chưa chắc tôi đã khuyên được cô ấy, để tôi thử. Dứt lời. Bên kia đã mau ngắt điện thoại Ngay trước mặt cô Cuối cùng Thùy Sam rốt cục đã chịu đi Không biết là bị Hoàng Ngân thuyết phục Hay là vì lý do nào khác Dù sao trong ấn tượng của Hoàng Ngân Mình hình như là không động viên gì cô Cô đã nghe theo rồi Hoàng Ngân cùng Thùy Sam đến Hai người kia thực sự đã uống khá nhiều Cao Dương Thành còn được Uống không nhiều Vẫn còn tương đối tỉnh táo Chỉ là đôi mắt hơi đỏ lên Hiện chút men say Còn Vũ Phong thì đương nhiên là say rồi không ý thức gì nữa nằm ngửa trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa thấy họ đến cao dương thành đứng thẳng lên đi trả tiền thôi anh đi đến gần hoàng ngân thân hình cao lớn đứng trước cô hỏi không cần khách khí ồ hoàng ngân lờ mờ gật gật đầu xoay người đi ra ngoài cao dương thành đi theo mở miệng dặn dò thủy sam vài câu cô đỡ cậu ta dậy đi phải về rồi nói xong liền đi theo hoàng ngân ra quẩy thu ngân Để lại Thùy Sa một mình chăm sóc vũ phong. Trước quỷ thu ngân. Ngày đây, tổng cộng 30 triệu. Cô nhân viên đứng sau quầy cười nhẹ, đưa hóa đơn cho Cao Dương Thành. Cao Dương Thành không lấy, đưa mắt nhìn Hoàng Ngân, ý bảo đưa cho cô. Hoàng Ngân nghe thấy con số đó, sắc mặt trắng đi vài phần, vội cầm lấy hóa đơn tiền rượu, lông mày thanh tú nhăn lại, cắn môi. Cảm xúc tích tụ mà ngó lên Cao Dương Thành. Hai người chỉ uống vài bình rượu thôi mà. Sao lại đắt như vậy? Hơn ba mươi triệu. Có hơi khoa trương rồi, có tiền cũng không cần hoang phí như vậy đâu chứ. Cao Dương Thành im lặng nhìn Hoàng Ngân. Cô cảm thấy một đêm của Cao Dương Thành tôi chỉ đáng ba mươi triệu thôi sao? Quan trọng là một đêm năm lần, không đúng, hình như là sáu lần. Suốt cuộc là bao nhiêu lần, anh cũng không nhớ rõ nữa. Hoàng Ngân thẹn đổ mồ hôi. Ba mươi triệu. Cô thấy cũng đáng giá tầm 30 triệu đấy. Nhưng mà, tổng giám đốc cao, anh như này có tính là bán luôn mình rồi không? Hoàng Ngân rút túi lấy tiền ra, lấy ra thẻ ngân hàng, quẹt thẻ trả tiền. Nhập mật khẩu xong, nhân viên thu ngân trả lấy thẻ cho cô, nhưng nửa đường bị Cao Dương Thành chặn lấy mất. Hoàng Ngân khó hiểu, nhìn anh chằm chằm. Anh làm gì vậy? Cao Dương Thành lấy điện thoại chụp lại số thẻ rồi mới đưa cho cô. Ra ngoài quên mang ví. Ngày mai để trợ Lý Lý gửi tiền vào thẻ cho cô. Thực ra anh hoàn toàn có thể gọi điện bảo Lý Nam Vũ giúp anh trả tiền, nhưng không biết tại sao lại gọi cô tới. Hoàng Ngân nghẹn họng vội nói. Không cần đâu, coi như tôi cảm ơn anh tối qua đã ra tay giúp đỡ đi. Một đêm của Cao Dương Thành tôi, cho dù bán đỗ Hoàng Ngân cô, cô cũng không mua nổi đâu. Anh trầm giọng nói xong, dẫn đầu đi ra khỏi quán ba. Thật đúng là một tên đàn ông kiêu ngạo. Hoàng Ngân thấy nực cười. Loại đàn ông như này chỉ giỏi làm cho các cô gái cảm nắng. Thấy Hoàng Ngân vẫn đứng ở chỗ cũ không đi, Cao Dương Thành dừng bước, quay đầu nhớn mày nhìn cô. Không đi sao? Đi chứ, nhưng Thùy Sam với Vũ Phong vẫn chưa đến mà. Cô muốn làm bóng đèn sao? Cao Dương Thành hỏi lại. Hoàng Ngân hiểu ra vội vàng đuổi theo bước chân của Cao Dương Thành, lại vẫn có hơi không yên tâm, nói. Chúng ta cứ kệ họ thế có ổn không? Vậy thì cô quay lại làm móng đèn cho họ đi Cao Dương Thành cũng không giữ cô Bước nhanh về phía trước Tôi không thèm Hoàng Ngân vẫn còn hiểu chuyện Đưa tôi về Vừa ra khỏi quán bar Cao Dương Thành đã ném chìa khóa xe của mình cho Hoàng Ngân Cô bối rối tiếp lấy Này, anh gọi người lái xe thuê không được sao Nếu thật sự không được Thì gọi điện thoại cho lái xe của anh đến đón chứ Ít nói làm nhảm thôi, lên xe Cao Dương Thành mở cửa ghế phụ Lên xe Hoàng Ngân chừng mắt nhìn anh ta trong xe, không còn cách nào, cũng đành ngồi lên xe theo. Sau khi lên xe, cô gọi một cuộc điện thoại cho Thùy Sam, nói với cô ấy mình đưa Cao Dương Thành về nhà trước, chút nữa gặp ở khách sạn, sau đó dặn dò cô ấy mấy câu, rồi cúp máy. Cả một đường, Cao Dương Thành dường như đều nhắm mắt ngủ, mà Hoàng Ngân hình như đang chuyên tâm lái xe, nhưng tâm tư lại luôn ở nơi xa. Cao Dương Thành Có chút chuyện Hoàng Ngân vẫn không nhịn được, muốn hỏi anh. Anh không đáp lời Hoàng Ngân, chỉ hơi chấp chớp mi. Chuyện của khuất Mỹ Hoa Hoàng Ngân nhách nhếch môi, ngương đầu nhìn anh. Đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Là anh làm sao? Đôi mày thanh tú hơi nhách lên. Đôi con người của Cao Dương Thành đen lại, ánh mắt rời khỏi mắt cô, dừng lại bên cạnh đêm dần biến mất ngoài cửa sổ. Một lúc sau. Ừm. Anh trầm ngâm đáp lại một câu, coi như thừa nhận. Hoàng Ngân lập tức cảm thấy hô hấp chặt lại. Đáp án nằm trong dự tính, nhưng dường như cũng nằm ngoài dự tính. Một Cao Dương Thành nhẫn tâm tàn độc như thế, giống như không phải người trước đây mà cô quen biết, nhưng mà... Sợ rồi sao? Cao Dương Thành lại hỏi một câu. Tầm nhìn vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, khóe môi tự diễu, cười cười. Đôi con người lấp lánh nước của Hoàng Ngân hơi chút khó hiểu, gật đầu. Ừ, sợ. Cánh tay đang gác lên cửa sổ xe của Cao Dương Thành cứng lại một lúc. con người u ám, bờ môi mỏng hơi nhách, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hoàng Ngân hít sâu một hơi. Tôi lo anh sẽ vì những người không liên quan mà biến mình trở nên lãnh cảm. Những người này, cho dù là tôi cũng thế, là khuất Mỹ Hoa cũng được. Thực ra là cô đau lòng rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu đau khổ Mới có thể làm cho một người đàn ông ôn nhu dịu dàng Trở nên lạnh lùng đến như thế Cao Dương Thành đóng mở bao thuốc trong xe Rút ra một điếu thuốc Cuối cùng nhưng nghĩ đến điều gì mà lại buồn bực đút điếu thuốc vào bao Anh cài thuốc rồi Hoàng Ngân nhìn hành động của anh Đôi con người hơi ánh lên Đỗ xe bên đường Anh đột nhiên nói Hoàng Ngân kinh ngạc Sao thế? Gọi cho Louis, bảo anh ta qua đây đón cô Ngữ khí của anh không có nhịp độ, cũng không có độ ấm Suốt cuộc là làm sao vậy? Hoàng Ngân không chịu dừng xe Người lạnh bạc như tôi không phải chỉ đáng một mình thôi sao? Cao Dương Thành nói chuyện như có chút rỗi Tôi không có ý đó Hoàng Ngân nhăn mày, vội vàng giải thích Dừng xe Không dừng Hoàng Ngân vẫn kiên trì Tôi sẽ không đi đâu, tôi không để anh một mình đâu Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô. Lúc dừng đèn đỏ, Hoàng Ngân cũng liếc nhìn anh. Ánh mắt kiên định, cố chấp nói lại câu vừa nói lần nữa. Tôi sẽ không để anh một mình đâu. Ánh mắt Cao Dương Thành hơi ánh lên con người sáng quắc, cuối cùng cũng không nói gì. Hết đèn đỏ, chuyển sang đèn xanh. Hoàng Ngân không quay đầu, tiếp tục lái xe tiến về phía trước. Bàn tay nhỏ nắm chặt vô lăng. Rất lâu sau... Tôi không muốn trở lại Pháp nữa. Cô đột nhiên nói, Cao Dương Thành ngây ra, nghiêng đầu, giữa đôi hàng mày có chút tức giận. Cô có biết cô đang nói gì không? Tôi không muốn về Pháp. Hoàng Ngân lặp lại lần nữa, ngữ khí nặng hơn lần trước. Xuống xe! Cao Dương Thành hình như thật sự tức giận rồi. Hoàng Ngân cũng không phản kháng, thật sự đạp một chân lên phanh xe, két một tiếng, liền dừng xe giữa đường. May là nửa đêm, không nhiều xe, mới không gây ra tai nạn liên hoàn. Hoàng Ngân cũng không thèm để ý mặt Cao Dương Thành đã lạnh lẽo đến mức nào rồi, vơ lấy túi sách mở cửa xuống xe. Tôi sẽ không về pháp nữa. Âm tiết cuối cùng vừa nói xong, cô liền tiêu xái đẩy cửa xe, dẫm lên chiếc giày cao gót nhọn hoắt đi về hướng ngược lại với dòng xe. Mẹ kiếp! Cao Dương Thành tức giận mắng một câu, đẩy cửa xe xuống đuổi theo Hoàng Ngân, mặc kệ tiếng còi vang lên không ngừng sau xe. Cao Dương Thành rất nhanh đã đuổi kịp cô. Anh bắt lấy cổ tay Hoàng Ngân, lực đạo rất mạnh Gọi Louis đến đón cô đi Không cần Hoàng Ngân hất tay anh ra Tôi tự gọi xe được Đỗ Hoàng Ngân, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi Cao Dương Thành mím chặt đôi môi mỏng, dường như thành đường thẳng Ngài Cao, câu này phải là tôi nói mới đúng Anh bảo tôi xuống xe, tôi cũng xuống xe rồi Bây giờ tôi muốn tự về cũng không được sao Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Cao Dương Thành mất kiên nhẫn, xít lên với cô Nếu anh đã biết bây giờ muộn như thế rồi, sao còn gọi điện bắt người ta đến? Anh gọi tôi đến làm gì? Đặc biệt gọi tôi đến cãi nhau với anh sao? Xin lỗi, tôi không có rảnh như thế, tôi phải về. Hoàng Ngân hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô của anh. Nhưng tay anh giữ chặt quá, cô không thoát ra được. Cao Dương Thành hung thần ác sát, trừng cô, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô, rồi đột nhiên kéo Hoàng Ngân đang rẫy dụa ôm vào lòng. Hoàng Ngân vẫn tiếp tục phản kháng, dễ dụa, dùng hết sức để rằng co với anh. Lực ôm cô của Cao Dương Thành ngày càng mạnh. Cô còn nhúc nhích nữa, có tin tôi chói cô lại không? Cao Dương Thành, anh là người không có nói lý lẽ gì hết, suốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao? Hoàng Ngân điên cuồng hét về phía anh, đập túi xách vào ngực anh, chút cơn tức đã đè nén quá lâu trong lòng. Nhưng bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người bị đôi tay mạnh mẽ kẹp lại, bế lên. Anh buông tôi ra Cao Dương Thành bế Hoàng Ngân đi về phía xe Hoàng Ngân dễ dụa Nhưng bị anh ném phát vào ngồi ghế lái phụ xong Còn chưa kịp chờ cô phản ứng Cao Dương Thành đã kéo dây an toàn qua Thắt giúp cô Sau đó đôi tay ấy như hai gọng kìm Giữ chặt vai cô Làm cả người cô ngồi thẳng đơ Không thể nhúc nhích Đôi mắt đỏ đậm chừng chừng nhìn cô Anh rốt cuộc muốn làm gì Hoàng Ngân hơi phát cáu. Dễ dụa quá mạnh Khiến đầu mình toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn không thoát ra được khỏi gông cùng siềng xích của anh. Câu này là tôi hỏi cô mới đúng. Cao Dương Thành không những không buông tay, ngược lại, lực giữ bả vai cô còn ra sức hơn. Ánh mắt hung thần ác sát ấy, giống như một con dao, cứ thế khoét trên người Hoàng Ngân. Sao cô lại không muốn quay về Pháp? Đôi mày thanh tú của Hoàng Ngân vì đau mà nhíu chặt, cười nhạo một tiếng. Tại sao tôi cứ phải về Pháp? Đỗ Hoàng Ngân tôi là người Trung Quốc. Bỏ qua vấn đề này không nói Tôi muốn ở trong nước Cao Dương Thành anh quản được à Con mắt Cao Dương Thành trầm lặng lóe lên một chút Một lúc sau buông bả vai của cô ra Dựa vào cửa xe lạnh lùng nhìn cô Cùng Louis quay về đi Hoàng Ngân cắn môi Nhìn chầm chầm anh Trong con người tràn đầy sự phẫn nộ Bị một lớp xương mở bao phủ Nhưng rất nhanh sau đó bị cô xua tan đi Hoàng Ngân mở miệng Hồn ước giữa tôi và anh ấy bị hủy rồi Cao Dương Thành sừng sốt Mắt hơi co rút thâm sâu tối lại Lại nghe thấy Hoàng Ngân nói tiếp Hôm nay tôi đã nói rõ ràng với anh ấy Bởi vì tối hôm qua Tầm nhìn gấp gáp của Cao Dương Thành vẫn dừng lại ở cô Màu mắt tối sầm không nhìn ra được trong lòng anh lúc này đang nghĩ cái gì Hoàng Ngân liếm môi gật đầu Đúng bởi vì tối hôm qua tôi thấy tôi thế này rất nên xin lỗi anh ấy anh ấy nên tìm người con gái tốt hơn mới Hoàng Ngân cúi đầu khó nén nổi sự áy náy trong lòng Cao Dương Thành khó khăn liếm môi ánh mắt mang sắc màu phức tạp cho nên là anh làm hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của cô Cao Dương Thành nhất thời không nói ra được trong lòng là mùi vị gì ánh mắt nhìn trầm chằm Hoàng Ngân hồi lâu sau mới khản giọng nói đừng hở chút là tự ti mặc cảm Đỗ Hoàng Ngân cô đã đủ vĩ đại rồi anh nói xong Thuận tay đóng cửa xe lại, vòng qua thân xe, ngồi vào vị trí lái. Nghe được lời anh, trong lòng Đỗ Hoàng Ngân hơi chút thoải mái. Anh coi như đang an ủi, kích lệ cô sao? Vì vậy, bản thân trong lòng anh tối thiểu vẫn coi như là người ưu tú đi. Cao Dương Thành lên xe xong, bầu không khí độ ấm trong xe hình như cao lên chút so với lúc nãy. Anh hẳn là nên phiền lòng, nhưng lại không hiểu sao mang theo chút vui mừng khôn xiết. Anh tự nhiên biết là bản thân vui cái gì. Anh bây giờ rất mâu thuẫn, lúc thì vui vẻ, lúc thì luống cuống, ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Tôi đưa cô về khách sạn nhé. Lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Anh lái nổi xe không? Hoàng Ngân cuối cùng vẫn là có chút không an tâm. Cao Dương Thành không trả lời cô, quay đầu lái xe, hướng về phía khách sạn. Trong xe yên tĩnh tuyệt đối. Cô thật sự không định quay về Pháp sao? Cao Dương Thành hỏi cô, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Xem đã. Hoàng Ngân lại thay đổi đáp án, bởi cô chính xác là chưa nghĩ xong. Không chắc, nói không chừng có thể là chạy cả hai bên. Cao Dương Thành lại nhìn cô một cái, trầm ngâm một tiếng, cũng không nói gì thêm. Tầm nhìn dừng ở phía trước, tập trung lái xe, bất tình lình anh nói. Nếu thật sự quyết định không còn quay lại Pháp nữa, Vậy thì vấn đề phòng ở nên giải quyết trước đi, cô cửa ở mã khách sạn cũng không phải là cách hay, mặt khác còn vấn đề học hành của hướng dương, nhân lúc thời gian nghỉ hè, giúp nó tìm lại luôn một trường tốt. Ngón tay thon dài của Cao Dương Thành gõ theo nhịp trên vô lăng. Quyết định xong thì gọi điện nói với tôi, chuyện phòng ở và trường học, tôi giải quyết. Hoàng Ngân hơi sững người. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, vẻ không cảm xúc là ba của nó, tôi phải bồi thường cho con và mẹ của nó về mặt kinh tế, cho nên đây là chuyện tôi nên làm. Cho nên anh làm vậy cũng chỉ vì bồi thường cho cô và dương dương những năm này sau. Hoàng Ngân cười, nụ cười nhàn nhạt, nhạt giấu ở khóe môi, không chút độ ấm. Tầm nhìn rời xa ngoài cửa sổ, lẩm bẩm thì thào. Nếu sự bồi thường về kinh tế này mà đủ, thì trên thế giới này lại cần gì loại tình cảm như tình cha? Hoàng Ngân không biết cuối cùng sao Cao Dương Thành có nghe thấy câu này hay không, tóm lại sau đó anh lại bổ sung thêm một câu. Sau này tài chính và sinh hoạt của cô vừa hướng dương, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tốt thôi. Hoàng Ngân nhướng mày, nhích sợi tóc, tùy tiện nói. Vừa hay, tôi cũng không muốn đi làm, nếu không anh mở một tiệm cho tôi, shop quần áo, quán ăn, có vẻ đều rất hay. Tốt nhất là những loại có thể khiến tôi chỉ nằm nhà mà có thể đến tiền ấy. Thế nào? Hoàng Ngân cười liếc anh, trong nụ cười ấy, tràn đầy sự trào phúng. Tổng giám đốc Cao rồi là người giới thượng lưu, quả nhiên không giống trước nữa rồi. Cô tựa như than thở, vén mái ở chất chán, rời tầm nhìn đi. Đối với sự trào phúng của cô, Cao Dương Thành như mắt điếc tai ngơ, hoặc là không để tâm, điểm nhiên nói. Chờ sau khi cô quyết định trở về, tôi sẽ sắp xếp giúp cô, chẳng qua thế gian này không có bữa cơm nào lẫn miễn phí, muốn chỉ nằm trên giường mà đếm được tiền. Trên thế giới này hình như chỉ có hai người như thế, một là sâu mọt vô dụng, còn một là Cao Dương Thành cười liếc nhìn cô một cái, ngậm miệng không nói. Còn một là cái gì nữa? Đương nhiên là gái ngành nằm trên giường làm việc rồi. Phi, Hoàng Ngân chán nản. Cuộc sống của tôi và Dương Dương không cần anh phải lo, anh vẫn nên lo chăm cho gia đình của mình đi, gia đình của chính anh còn đang loạn xì ngầu, còn có sức mà đi quản chuyện người khác. Hoàng Ngân nhớ đến mấy chuyện trên báo sáng nay, còn lo thay cho cả anh. Tôi không có gia đình. Cao Dương Thành thẳng thắn phản bác lời của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nghiêng đầu, mất hồn, mất vía nhìn anh. Nhìn đường viền sắc nét, góc mặt mạnh mẽ mà lạnh lùng của anh, bỗng có loại cảm giác cô độc, đơn côi. Trái tim hơi đau nhói. Có một loại đau buồn hơi khó thở. Hoàng Ngân hít sâu một hơi, vẫn hỏi ra. Cao Dương Thành Nếu anh thật sự sống không hạnh phúc, tại sao không chọn ly hôn với cô ta? Có lẽ cô là người không có tư cách hỏi câu đó nhất, nhưng... Cô hy vọng anh không bị bất hạnh trói buộc bước chân theo đuổi hạnh phúc. Tạm thời chưa nghĩ đến. Cao Dương Thành qua loa đáp, không chút cảm xúc dư thừa nào. Anh sống không tốt thì có vài người cũng đừng hòng sống tốt. Chưa nghĩ đến. Đối với câu trả lời này, trong lòng Hoàng Ngân có chút mất mát lạ thường. Tại sao lại mất mát cơ? Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân anh không muốn ly hôn? Hoàng Ngân cảm thấy ý nghĩ này của bản thân quá ti tiện. Nhưng suy tư này ngay cả bản thân cô cũng không thể kiểm soát. Anh thật sự không có chút suy nghĩ cho bản thân mà từ bỏ hôn nhân, buồn dĩ, không có hạnh phúc hay sao? Hoàng Ngân cảm thấy mình thật giống con rác thứ 13 ghê tởm, giống như rác rưởi muốn phá hoại hôn nhân của người khác. Cô hơi hoảng sợ. May là đã đến khách sạn, cô hốt hoảng xuống xe, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói với anh, vội vàng vào khách sạn, trở về phòng của mình. Lúc cô về khách sạn, Thùy Sam còn chưa về. Cô cuối cùng là có chút không yên tâm, gọi một cuộc điện thoại cho cô ấy. Thùy Sam đang lái xe, không tiện nghe máy. Hoàng Ngân dặn dò hai câu rồi vội cúp máy. Thủy Sam đưa Vũ Phong trở về biệt thự trên núi. Anh thật sự là uống nhiều rồi, cả đường ngủ, đến biệt thự cũng chưa tỉnh lại. Thủy Sam hết cách, chỉ có thể đỡ anh ta xuống xe. Vũ Phong với chiều cao 1m86, nặng 75kg, cả người áp trên người Thủy Sam tự nhìn muốn đè bẹp cơ thể nhỏ bé của cô. Thủy Sam thở hồn hình kéo anh ta từng bước gian nan đi về phía trước. Sao lại nặng thế nhở? Hù! Trên đầu, mồ hôi đầm đìa chảy ra. Vũ Phong, anh tỉnh lại đi. Thủy Sam đặt cả người anh ta cõng trên lưng, cơ thể đồ sộ đè lên cô, khiến cô gần như không thở nổi. hô hấp của Vũ Phong nóng rực, phả vào má cô, khiến suy nghĩ của cô rối loạn kỳ lạ, kèm thêm hai má nóng bừng. Vũ Phong! Thủy Sam rời mặt đi một chút, định giữ khoảng cách hợp lý với anh, nhưng bất đắc dĩ anh giống như một thứ keo chó. Thủy Sam cô tránh đi, anh ta lập tức lại ghé vào, đến mức Thủy Sam nghi ngờ tên này chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Vũ Phong, anh tỉnh rồi à, tự đi đi. Thủy Sam vỗ mặt anh, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay nóng rực bắt lấy. Cô giật nảy mình, vội vàng rút tay ra, chỉ tội anh nắm tay mình tựa như gọng kìm, cô dễ thế nào cũng không được. Vũ Phong mơ màng mở mắt phượng ra, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng. Người phụ nữ đã có bạn trai, chạy đến quản chuyện nhàn rỗi gì, sẽ không thấy không thỏa đáng sao?" Anh nói một phát đẩy Thủy Sam đang cõng mình. Hai người đồng thời lảo đảo vài bước sang hai hướng tương phản. Vũ Phong vì hơi rượu nên bước chân rõ ràng không ổn, xít nữa thì chập vật té nhào. "Cút!" Vũ Phong quát lên một câu. Ánh mắt say rượu đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Thủy Sam đầy đáng sợ. Thủy Sam răng cắn chặt môi, nhìn anh, giằng co với đôi mắt lạnh lùng đỏ sậm của mình. Anh sau cùng tiêu xái quay người liền đi. Còn người đỏ sậm của Vũ Phong tối đi. Vừa nghĩ giơ tay ra muốn tóm lấy người phụ nữ đáng chết kia, nhưng đột nhiên chỉ thấy mắt tối sầm, một tiếng phịch, cả người mất đi ý thức, ngã xuống đất, triệt để say mềm. Thủy Sam nghe tiếng bừng tỉnh, sắc mặt thay đổi, thấy Vũ Phong vẫn luôn hăng hái kia lại chật vật say ngã xuống đất. Cô vội chạy bước nhanh qua, vẻ mặt nôn nóng. Vũ Phong! Vũ Phong! Anh say thật rồi, lại còn say không nhẹ. Tay cô không ngừng vỗ lên khuôn mặt anh Tuấn đỏ bừng của anh, nhưng anh chẳng có chút phản ứng. Thủy Sam dồn sức bình sinh mới đỡ anh lên được. Đến trước biệt thự liền bấm chuông. Rất nhanh có người giúp việc đến mở cửa. Trời ơi! Cậu chủ! Sao vậy? Sao lại uống rượu ra nông nỗi này? Hai người đàn ông giống như vệ sĩ vội cõng Vũ Phong vào biệt thự. Thủy Sam rốt cuộc là không yên tâm, đi vào theo. Các anh đặt anh ấy lên sofa đi, động tác dịch chuyển đừng quá lớn, tôi kiểm tra cho anh ta trước. Thủy Sam tỏ ý để bọn họ đặt Vũ Phong lên ghế sofa lớn ở phòng khác, lại vội vàng lôi đèn pin y tế trong túi sách ra. A Liên, nhanh cho cậu chủ các cô chuẩn bị một bắt canh giải rượu, với cả nước nóng và khăn mặt, nhanh lên. Thủy Sam nghiêm túc vạch mắt Vũ Phong ra, kiểm tra con người, vừa dặn dò người giúp việc. Vâng. Rất nhanh, người giúp việc bưng trà đặc đến. Cô chủ, canh giải rượu vẫn phải đun trong chốc lát. Trước, cô cho cậu chủ uống tạm trà đặc ạ. Trà đặc. Thủy Sam lắc đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại. Dùng trà đặc giải rượu là thêm dầu vào lửa đấy. Rượu hại dạ dày, lại thêm nước trà đặc. Không những không giải được rượu, lại còn giúp thêm cho việc tổn thương niêm mạc dạ dày. Sau này anh ta uống say, đừng cho uống mấy loại nước như trà đặc và cà phê. Thủy Sam cúi đầu nghĩ. Trong nhà có chuối không Có, có ạ Người giúp việc vội vàng gật đầu Hôm nay coi như được mở mang kiến thức Lấy ba quả chuối đến Còn cả dưa hấu Dưa hấu xe thành nước Nhanh lên Thủy Sam sặn dò đâu vào đấy Nhưng cậu chủ nhà chúng tôi trước nay chưa từng ăn chuối Người giúp việc có chút khó xử Cậu chủ nhà các cô mà không giải rượu ngay lập tức Thì sẽ ngộ độc rượu đấy Thủy Sam tính tình vẫn luôn tốt Lúc này vô thức có chút phát cáu. Vừa nghe vậy Người giúp việc cũng không dám chậm trễ, vội vàng lấy chuối và nước dừa hấu tới. Thủy Sam đỡ Vũ Phong ngồi dậy, kiên nhẫn múc từng thìa từng thìa đút cho anh ta uống. Vũ Phong hình như có chút phản ứng, tối thiểu có thể chủ động nuốt xuống toàn bộ nước dừa hấu cô đút. Hết rồi, Thủy Sam lại dùng thìa, cực kỳ nhẫn nại, xúc từng thìa muối mềm, từng miếng từng miếng đút vào miệng anh. Nhìn anh say khướt, Thủy Sam than ra một hơi. Đã không uống được rượu lại còn uống nhiều như vậy. Mặt mày không giấu được vẻ lo lắng, chỉ là bản thân cô lại chẳng hề phát hiện ra mà thôi. Ba quả chuối vào bụng, chỉ còn thừa lại một thìa cuối cùng. Bỗng nhiên, người đàn ông say mềm lại bừng tỉnh ra. Ánh mắt tà mị nguy hiểm nheo lại, tay to nắm lấy cổ tay đưa qua của Thủy Sam. Cô cho ông đây ăn cái gì? Chuối! Thủy Sam thành thực trả lời. Chuối! Phẻ mặt vũ phong đầy chán ghét, hờn giận chừng mắt nhìn tất cả người giúp việc bên cạnh. Các cô không biết trước giờ ông đây không ăn cái thứ ghê tở mấy à? Bị anh quát to một tiếng như vậy, tất cả các nữ người giúp việc đi dọa nhảy dựng hết cả lên. Bởi vì cậu chủ nhà các cô trước nay chưa từng phát giận với các cô như thế, không ngờ hôm nay lại sẽ vì ăn mấy quả chuối mà lớn tiếng quát các cô. Nghĩ thấy là do cảm xúc cực kỳ bực dọc đi. Vũ Phong đứng dậy từ sofa, bước chân loạn trọng đi vào nhà vệ sinh. Hiển nhiên anh định nôn mấy thứ ghê tởm trong họng ra. Thủy Sam thở ra một hơi, đè lại cơn tức trong lòng Cuối cùng rốt cuộc là không nhịn nổi Đuổi theo vài bước, kéo lấy cánh tay anh ta Anh muốn làm gì? Cút đi Vũ Phong quăng tay cô ra Hiển nhiên, tên này vẫn còn cấu câu chuyện lúc sáng Thủy Sam bị anh quăng ra, lại cố chấp bắt lấy Vũ Phong Vũ Phong, anh dỗi thì thôi Nhưng đừng lấy sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa Anh nãy suýt ngộ độc rượu rồi Tôi chỉ muốn dùng chuối để tán chất cồn đi thôi Anh nuốt cũng nuốt rồi, nhìn một chút không được sao? Không được." Vũ Phong cực kỳ cố chấp. Trong ánh mắt Trừng Thùy Sam ấy chứa đầy lửa giận, đột nhiên quay người một cái đè cô lên tường, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cầm cô, ép mặt cô ngửa lên trên, gáy áp mạnh vào tường. "Vậy cô thì sao, Dương Thùy Sam? Cô cho tôi nuốt đi sau lại bảo nhịn một chút được không?" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh ta, lạnh như băng tích tụ lâu ngày. Làm cho cả người dương Thủy Sam sự run lên. Cô thử gấp. Vũ Phong, đây căn bản là chuyện không giống, sao anh lại có thể vơ đũa cả nắm như vậy? Cô trả lời ông đi, được hay không được? Giọng của Vũ Phong đột nhiên nâng cao lên mấy để si bèn. Thủy Sam nhắm chặt mắt, lông mi như cánh bướm hơi run run, một hồi lâu mở ra một đôi mắt ngập nước. Trong hồ mắt, bình tĩnh như một hồ nước phẳng lặng, không một gợn sóng, liền nghe thấy ngữ khí của cô vô cùng bình thản đáp. Không được. Người đàn ông này, cô cân bản, không nắm giữ được. So với sau này phải chịu tổn thương nặng nề, còn không bằng bây giờ, nhân lúc chưa đau, chưa ngứa mà cắt đứt. Ánh mắt đỏ sậm của Vũ Phong tối đi, còn người mãnh liệt co rút, ngay dây sau, mạnh bạo tóm lấy cổ cô, đẩy ra hướng ngoài thềm cửa. Cốt! Thủy Sam không hề phản kháng, bị anh quăng ra ngoài cửa. Âm một tiếng, cửa thêm ngoài tuyệt tình đóng lại, chỉ còn cánh cửa lạnh băng cho Thủy Sam. Trái tim không hiểu sao, lại hụt hẫng. Trong lòng nhất thời như bị đổ chì, vừa nặng vừa nghẹn đè ép trong ngực, khiến cô gần như không thở nổi. Nhờ đến ánh mắt ảm đạm kia của Vũ Phong, Thủy Sam hơi chút nghi ngờ bản thân nãy có phải nói lời quá tuyệt tình hay không. Nhưng không như thế thì lại thế nào? Tiếp tục dây dưa không rõ với anh sao? Tiếp tục như thế, chỉ khiến sai lầm ngày càng sâu. Ánh mắt triệt để tối sầm lại, Thủy Sam buồn phiền, tinh thần bất định, chạy ra ngoài. Bỗng nhiên, Dương Thủy Sam kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn đi đôi dép trong nhà của biệt thự. Kiểm tra túi thì mới ý thức được, điện thoại di động của mình vẫn còn ném ở trong biệt thự, và ngay cả túi cũng không cầm theo. Bây giờ trên người Dương Thủy Sam, quả thật không có đồng nào. Dù cô có muốn gọi điện thoại cho Hoàng Ngân, nhưng ngay cả một phương tiện nhắn tin cũng không có. Cô hơi chán nản và quay lại, do so dự rất lâu, cuối cùng vẫn ấn chuông cửa. Nhưng chuông cửa vang lên một lúc lâu mà vẫn không thấy có người nào ra mở cửa cho cô. Trong phòng, Vũ Phong đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên và thấy người giúp việc muốn đi ra mở cửa, lại bị dọa bởi tiếng gầm thét giận dữ của anh ta. Tất cả đều cút xuống cho tôi. Cô giúp việc đang định ấn chốt mở cửa thì sợ đến mức tay run lên, vội vàng theo đám người rời khỏi phòng. Vũ phòng trần nam đá chanh chiêu đi tới trước cửa, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn trẻ con, lệ đầy sức sống trong màn hình. Mắt vượng hiếp lại, gương mặt vô cảm, quan sát rất lâu. Tóc buộc đôi ngựa, mái tóc lưa thưa, gương mặt xinh xắn trẻ con kia, căn bản không tính là nổi bật, nhưng lại có thể quấy nhiễu, làm trái tim của Vũ phong vô cùng đau đớn chết tiệt! anh ta nóng nảy thầm mắng một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào nút tắt chuông cửa. tiếng chuông gieo dắt chợt dừng lại, bên tai nhất thời yên tĩnh và gương mặt sạch sẽ tươi tắn kia cũng lập tức biến mất khỏi màn hình. trái tim anh ta trống rỗng, còn trống rỗng đến mức rõ ràng như vậy nữa. vũ phong có cảm giác mất mát và theo cánh cửa ngồi xuống, đôi mắt đầy cảm xúc nhắm lại. anh chợt cảm thấy tim nóng mà sức cạn. Cứ mãi luyến tiếc buông tay. Thủy Sam thấy quá lâu mà không có ai ra mở cửa, thì trong lòng đại khái đã đoán được tình cảnh bên trong. Cô liếc nhìn nút chung cửa mới phát hiện, nó đã hoàn toàn tối đen rồi. Cô thấy buồn bực. Vũ Phong! Thủy Sam không cam lòng, vỗ nhẹ vào cánh cửa. Vũ Phong, anh mở cửa ra đi, tôi chỉ lấy ít đồ thôi mà. Nhưng Thủy Sam gọi một lúc mới đột nhiên nhận ra cánh cửa này thật ra được cách âm. Cô có gào rách cổ họng ở đây Thì người bên trong cũng không nghe thấy được Cuối cùng cô đành phải bỏ cuộc Cô ủ rũ cúi đầu Kéo lê đôi dép và dự định xuống núi Chỉ là cô càng đi Lại càng hoảng loạn Cho dù trong rừng núi tối tăm này Có đường xe chạy Nhưng vẫn có rất nhiều lối rẽ Khi cô lái xe lên đây Là dùng phần mềm dẫn đường Bây giờ bảo cô đi xuống Thì cô làm sao còn nhớ đường được chứ Thủy Sam càng đi xuống Thì càng thấy không thích hợp Bên tai nghe được tiếng kêu của động vật hoang dã vọng tới, làm cô sợ đến mức run mình đến mấy lần. Đúng vào lúc này, tất cả đèn đường bỗng nhiên tắt phụt. Thủy Sam nhất thời sợ hãi hét lên một tiếng chói tai. Lúc này cô mới nhận ra bây giờ đã qua 12 giờ đêm. Thành phố đang trong kế hoạch tiết kiệm điện nên có quy định qua nửa đêm nếu không phải là đường chính thì nhất định phải tắt đèn. Thủy Sam hoàn toàn bị lạc đường ở trong rừng sâu núi thẳm này và không thể đi ra ngoài được nữa. nếu cô nói không sợ thì nhất định là giả. vũ phong. trong bóng tối không người giúp đỡ, thủy sam bắt đầu nghẹn ngào hô to. giọng cô run rẩy, còn kèm theo tiếng nức nở rất rõ ràng. vũ phong, vũ phong. cô đứng yên một chỗ không dám di chuyển, chỉ có thể bất lực gọi tên của người đàn ông kia hết lần này tới lần khác. cô biết anh chắc chắn không nghe thấy. Nhưng ngoại trừ sự giúp đỡ này thì cô không nghĩ ra được cách nào khác. Mà hiện ra đầu tiên trong đầu của cô chính là bóng dáng của người đàn ông kia. Cho dù biết rõ lúc này anh ta đã say như chết và không thể tới cứu mình. Vũ Phong! Đáp lại cô là từng tiếng vọng lại đáng sợ. Cuối cùng Thủy Sam hoảng loạn không chịu được nữa, khóc ra thành tiếng. Vũ Phong! Anh đang ở đâu? Anh ở đâu vậy? Âm thanh vừa dứt lại có tiếng vòng lại, sau đó cả cánh rừng chìm vào trong sự yên tĩnh, bóng tối bao phủ lấy thủy sam làm cho cô gần như không thở nổi. Bỗng nhiên có những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở phía sau lưng cô. Cô giật mình và trong chớp mắt tiếp theo liền hét lên, chạy xuống núi như đã phát điên. Cô cũng không quan tâm nơi đó rốt cuộc có phải đường xuống núi hay không nữa. Phía sau là gì? Là người xấu hay quái thú? Cô căn bản không dám nghĩ sâu hơn. Chỉ cố hết sức chạy thật nhanh, trái tim lo sợ, đập loạn, gần như muốn từ trong cổ họng đang la hét chói tay, từ trong mắt của cô lao ra ngoài. Đột nhiên, cô chỉ cảm thấy phía sau có bóng tối che phủ lấy cô, cái miệng nhỏ nhắn đang hét lên chói tay, chợt bị một bàn tay ngang ngược bịt chặt, âm thanh cũng ngừng lại. Không chờ tới lúc cô kịp phản ứng, bờ vai nhỏ đã bị một cánh tay xiết chặt và kéo mạnh cô vào trong một lồng ngực rắn chắc. Lại sau đó, mùi quen thuộc mang theo hơi rượu nồng nặc và dường như còn kèm theo mùi chuối tươi mát phả vào trong mũi của Thủy Sam. Không cần anh ta lên tiếng, Thủy Sam đã biết được người đến phía sau là ai. Ngoài cậu chủ lớn tính cách tồi tệ của nhà họ vũ thì còn có thể là ai chứ? Thủy Sam bỗng nhiên lại cảm thấy mũi đau sót, từ trong hốc mắt đã có những giọt nước mắt lớn như hạt động tuôn ra. Tâm trạng này không phải là khiếp sợ, mà trái lại. Giống như cảm động vì hành vi của Vũ Phong Cô bỏ xuống tất cả đề phòng và yếu ớt dựa vào trong lòng Vũ Phong Không kìm được mà khóc ra thành tiếng Vũ Phong im lặng rất lâu Mãi đến khi nghe được tiếng khóc đầy bất lực của cô Anh ta mới khẽ cười và mắng một câu Ngu ngốc Anh từ phía sau thỏ tay ra lau nước mắt cho cô Lại còn dùng sức không hề nhẹ Đường đi đơn giản như vậy mà cô cũng đi lạc cho được Ra ngoài tuyệt đối đừng nói là người phụ nữ của ông đây. Thủy Sam khóc thút thít và hoàn toàn bỏ xuống sự đề phòng, lau nước mắt rồi cãi lại. Anh mới ngu ngốc í. Không ngờ cô quay đầu lại mà không mở miệng phản đối câu người phụ nữ của ông đây mà Vũ Phong đã nói. Thủy Sam xoay người lại nhìn anh ta, trong mắt vẫn ngân ngấn nước. Anh không phải là ngốc, anh căn bản là đồ tồi. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của Vũ Phong sáng lấp lánh. Anh ta dơ tay lên lau nước mắt trên mặt cô và giữ lấy cầm của cô. Tiểu Sam, có phải lương tâm của cô đều bị chó gặm hết rồi đúng không? Ông đây vừa cứu cô mà cô lại mắng ông đây là đồ tồi à? Hơi thở của Vũ Phong có phần không ổn định, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Nếu không phải anh đuổi em ra ngoài, em có thể bỏ quên túi về điện thoại ở nhà anh sao? Anh lại còn không chịu mở cửa cho em nữa. Thủy Sam oán giận. Vũ Phong bỗng nhiên chiếm lấy cái miệng nhỏ của Thủy Sam. Còn không chờ cô hoàn hồn, anh ta đã điên cuồng hôn sâu, lại dây dưa với cô không ngừng. Cô lại nghe được anh ta mơ hồ trả lời mình. Cho nên ông đây mới ra ngoài tìm cô. Thủy Sam không ngờ anh ta lại đột nhiên hôn mình. Đôi môi của anh còn thoang thoảng mùi rượu trộn lẫn với mùi thơm của chuối. Ngửi vào cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn có phần tinh khiết và thơm một cách lạ thường. Nhưng Thủy Sam rốt cuộc vẫn không quen với sự thân thiết khó hiểu giữa bọn họ. Vũ Phong! Thủy Sam đẩy anh ta ra. Vũ Phong, anh đừng náo loạn nữa. Thủy Sam càng từ chối thì anh ta lại càng ôm cô chặt hơn. Nhưng dù sao Vũ Phong cũng đã uống rượu nên vốn đứng không vững vì Thủy Sam đẩy vài cái liền ngã nhào về phía bãi cỏ bên cạnh. Anh ta còn kéo theo Thủy Sam trong lòng mà không chịu buông tay. Thủy Sam bị dọa cho sợ rồi, sau khi lăn vài vòng hai người mới ngừng lại. Cuối cùng Vũ Phong mới chịu thả cô ra. Hà cánh tay anh giang ra và nằm ở trên cỏ, cười ha ha. Mặt thủy sam hết xanh lại đỏ, dựa đầu vào trên khuỷu tay rắn chắc của anh ta. Bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực anh ta với vẻ oán trách. Vũ Phong, em có to gan mấy đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ bị anh dọa sợ mất thôi. Cô nói xong, liền muốn đứng lên lại bị Vũ Phong kéo lại. Trong giây lát, cô đã bị anh dùng một tay kéo vào trong lòng. Nằm cùng với ông đây đi. Anh điên rồi. Thủy Sam trợn mắt, không thành thật mà dễ dụa trong lòng anh ta. Anh tính nằm ở nơi hoang dã này à? Anh cũng không sợ bị sói hay hổ gì đó ăn thịt sao? Sói, hổ? Vũ Phong bật cười sẵn sạc và càng siết chặt lấy cô hơn. Cô tưởng đang đóng phim sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có loại đó nữa chứ? Thủy Sam vẫn dễ dụa. Đi thôi, chúng ta ở nơi hoang dã thò tay còn không được thấy năm ngón này, cho dù không có loại đó cũng rất dọa người đấy. Vũ Phong không để ý tới cô mà dùng hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng nhỏ của cô. Thấy cô còn không yên thì quyết định dùng luôn cả hai chân dài kẹp chặt lấy cô, giọng khàn khàn nói sát bên tai cô. Tiểu Sam, cô mà còn động loạn nữa thì cẩn thận, ông làm luôn cô tại đây đấy. Anh dám! Thủy Sam nổi giận. Vũ Phong cười đầy vẻ lưu manh và càng ôm cô chặt hơn, giọng điệu mở ám vang lên bên tai cô. Cô tuyệt đối đừng thách thức lòng can đảm của ông đây. Cô phải biết là có thằng đàn ông nào không mê mẩn loại chuyện đánh giã chiến để kích thích này đâu. Thủy Sam quả thật không dám cử động nữa. Cô không xác định được có phải đàn ông trên đời đều mê mẩn chuyện đánh giã chiến hay không. Nhưng cô có thể xác định được, người đàn ông hư hỏng đang ôm cô chắc chắn sẽ không quá để bụng khi làm chuyện kích thích này. Ngoan! Thấy Thủy Sam không động đậy nữa, vũ phòng thường tiếc hôn chuột một cái vào thái dương của cô. Ông đây mệt quá rồi. Vừa rồi, sau khi anh ta đuổi cô gái này ra khỏi biệt thự, trong lòng lại mâu thuẫn mà lo lắng cho sự an toàn của cô. Cuối cùng, đã không nhịn được, liền đuổi theo. Anh ta mang theo hơi rượu, sốt ruột tìm kiếm ở trong núi sâu. Thật may là cuối cùng vẫn tìm ra cô. Nhưng lúc này, anh ta vừa thư giãn, thì cảm giác mệt mỏi cũng ập tới. Cánh tay anh ta ôm thủy sam chặt hơn nữa, khiến cơ thể nhỏ bé của cô rút vào trong lồng ngực rất ấm áp của mình. Trước lúc cô nhắm mắt, còn nghe được anh ta khẽ lầm bầm một câu. Tiểu Sam, không cần biết cô ở đâu, ông đây để có thể tìm được cô. Trong lòng Thủy Sam thoáng xúc động, cô vùi mặt trong ngực của anh và nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang rội. Không hiểu sao, nhịp tim của cô cũng vô thức bắt đầu tăng nhanh. Mặt Thủy Sam nóng bừng, hơi thở cũng không đều, thậm chí còn bởi vì trời nóng mà trên trán đã dần dần xuất hiện mồ hôi. Nhưng... Cô không ngờ. Lại luyến tiếc rời khỏi lồng ngực của anh ta Cô không ngờ Lại còn vô cùng tham lam Sự ấm áp trong lòng người này Vũ Phong Thủy Sam khẽ dịu dàng gọi anh Cô kéo áo sơ mi của Vũ Phong Đôi mắt to đen láy ngước lên nhìn anh ta Vũ Phong hử? Đáp lại cô là một tiếng ngáp đầy lười biếng Bàn tay to vỗ nhẹ vào mông cô và rỗ rành Hoàn chút đi Đừng làm ổn nữa Thủy Sam giống như là bị điều gì đó mê hoặc Quả thật lại im lặng Vài phút trôi qua Người đàn ông ôm cô quả thật không nhúc nhích Mà cô lại thấy không buồn ngủ chút nào Vũ Phong Anh không định sẽ thật sự ngủ ở đây đấy chứ Vũ Phong Anh đừng ngủ mà Kết quả Anh ta lại thật sự ngủ luôn ở đấy Hơn nữa còn ngủ rất say Mặc cho cô gọi thế nào cũng không tỉnh dậy Nhưng dáng anh ta ngủ quả thật tốt mượn ánh trăng, thủy sam dần dần có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của anh ta. Ánh trăng sáng người chiếu xuống như phủ một lớp lụa mỏng mê người lên anh ta, khiến anh ta càng thêm gợi cảm, mê hoặc và vô cùng cám dỗ, khiến cho thiếu nữ nhìn thấy đều có thể rung động trái tim. Ngay cả thủy sam cũng si mê rất lâu. Cô nghĩ nếu như mình và người đàn ông trước mắt này không trải qua lần gặp mặt bốn năm trước. Mình có thể lại ngã vào trong cạm bẫy dịu dàng của anh ta không? Sẽ là vậy, nhất định sẽ là như vậy. Thủy Sam mỉm cười có chút cay đắng. Bởi vì cô đã đi qua hố lửa năm đó, dường như bây giờ cũng sắp không chịu nổi nữa. Vũ Phong, nếu chúng ta đã không có cách nào ở bên cạnh nhau cả đời, thì anh cần gì phải treo chọc trái tim của tôi hết lần này tới lần khác như vậy chứ? Sau khi Hoàng Ngân nhận được giấy ra vào trên công trường từ chỗ của tiểu bát và chứng minh được mình là người chịu trách nhiệm thiết kế cho dự án lần này, cô nói vài câu với bảo vệ qua kiểm tra liền được cho vào. Khách sạn cao tới 58 tầng, từ tầng 1 đến tầng 10, mỗi tầng đều có bố trí không giống nhau. Lúc này, bản thiết kế của cô mới hoàn thành đến tầng thứ 3. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là xem bố trí của các tầng. Cô đã biết được các chi tiết cận kẽ từ tiểu bát. Nhưng về bố cục cụ thể thì vẫn phải tự mình xem mới được. Tầng 58 không có thang máy, cô chỉ có thể dựa vào thang máy công trình để thay thế. Khi Hoàng Ngân đi thang máy công trình đến tầng thứ 10, không ngờ nó lại xuất hiện vấn đề, vừa mất trọng lượng liền trực tiếp rơi từ tầng 10 xuống. Trong thang máy công trình, Hoàng Ngân hét lên chói tay và gương mặt trắng bệnh. Mãi đến khi dầm một tiếng, thang máy công trình đập xuống đất. Hoàng Ngân mình ngã từ bên trong ra và chán đập mạnh xuống nền đá. Mắt cá chân vẫn còn kẹt ở chỗ cửa thang máy. Chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ đã vang lên rắc một cái. Hoàng Ngân liền cảm thấy trước mặt mình tối sầm và cứ thế ngất đi. Chỉ có trên chán vẫn đang không ngừng dỉ máu. Trời ơi, có người ngã từ trên tầng xuống rồi. Nhanh gọi 115 đi, nhanh lên. Nhanh thông báo với cả người của bộ công trình qua đây. Nhanh bảo thư ký lý tới xem thử. Chẳng bao lâu tiếng xe cấp cứu đã vang lên, Hoàng Ngân hôn mê bất tỉnh được nhân viên cấp cứu một một năm đưa vào bệnh viện. Lý Nam Vũ nhận được điện thoại liền vội vàng chạy từ công ty tới bệnh viện. Anh ta hỏi nhân viên phụ trách. Anh đã kiểm tra chưa, cụ thể là nhân viên nào trong công ty của chúng ta vậy? Đó là một nhà thiết kế tên là Lý Thiện Linh. Lý Thiện Linh là tên thật của tiểu bát. Hoàng Ngân mượn thẻ làm việc của cô và dán hình của mình lên. Nhân viên phụ trách chuyển thẻ làm việc cho Lý Nam Vũ. Lý Thiện Linh. Lý Nam Vũ nhận lấy, anh ta vừa nhìn tấm hình trên thẻ làm việc, liền biến sắc. Đây đâu phải là Lý Thiện Linh chứ, ảnh này rõ ràng chính là cô gái mà Tổng Giám đốc nhà bọn họ luôn ngày nhớ đêm mong mà. Chết tiệt! Anh nhanh dẫn tôi đi thăm cô ấy xem tình hình thế nào. Lý Nam Vũ bước nhanh về phía phòng bệnh. Nhân viên phụ trách thấy vẻ mặt Lý Nam Vũ không tốt, liền vội vàng đuổi theo và thận trọng nói. Bác sĩ chẩn đoán tình hình vẫn tương đối tốt, chán bị thương và có chấn động não rất nhỏ, mắt cá chân bị gãy. Nhưng bác sĩ nói những vết thương này cũng không có vấn đề gì lớn nên sẽ mau lành thôi. Thế này mà anh vẫn nói là tình hình tương đối tốt, không vấn đề lớn nữa à? Lý Nam Vũ gần như đã tưởng tượng ra được Tổng Giám Đốc Cao của bọn họ sẽ nổi giận như thế nào. Nếu anh dám báo cáo như vậy với Tổng Giám Đốc Cao thì ngày ấy không muốn bẻ gãy tay gãy chân anh cũng khó đấy. Anh ta nghiến rằng nói với nhân viên phụ trách cho người đi điều tra rõ ràng nguyên nhân gây ra sự cố, tuyệt đối không thể qua loa cho xong được. anh cứ nói là tổng giám đốc cao tự mình căn dặn. còn nữa, anh tốt nhất nên cầu khẩn cho tình hình của Lý Thiện Linh gì đó được khôi phục tốt đi. nếu không, tất cả các người cứ chờ bị tổng giám đốc cao tự mình gửi thư đuổi việc đi. Lý Nam Vũ cảnh cáo xong liền vội vàng bước vào phòng bệnh, để lại nhân viên phụ trách toát mồ hôi lạnh đầy đầu. anh ta vẫn chẳng hiểu tại sao chuyện nhân viên bị thương lại có thể quấy rầy tới tổng giám đốc cao ngồi tít trên cao kia. Sau khi Lý Nam Vũ đi vào phòng bệnh và xác nhận nhân viên bị thương quả nhiên là Hoàng Ngân, anh ta thật sự hoảng sợ tới mức luống cuống cả chân tay. Lý Nam Vũ đã hỏi thăm cặn kẽ tình hình với bác sĩ trưởng không dưới 3 lần và được các bác sĩ lần lượt bảo đảm, lại làm thủ tục chuyển Hoàng Ngân vào phòng VIP, sau đó mới gọi điện thoại cho Cao Dương Thành. Kết quả có thể tưởng tượng được, tổng giám đốc Cao quả thật đã nổi cơn thịnh nộ ngay trong điện thoại. Chỉ 15 phút sau, anh đã chạy tới bệnh viện. Phía sau còn theo Vũ Phong, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh và Thủy Sam của khoa ngoại thần kinh. Hoàng Ngân vẫn hôn mê bất tỉnh, gương mặt Cao Dương Thành thâm trầm giống như mở đầu cho một trận cuồng phong bão tố. Vũ Phong mang theo các loại máy đo lường và bắt đầu kiểm tra cẩn thận cho Hoàng Ngân. Thủy Sam đứng ở bên cạnh, nhìn mà cũng sốt ruột, tới mức sắp khóc rồi. Sao chị Hoàng Ngân có thể rơi từ trên tầng xuống chứ? rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Cao Dương Thành lạnh lùng nhìn về phía Lý Nam Vũ. Thư ký Lý, anh tốt nhất bảo người quản lý công trường cho tôi một lời giải thích hợp lý. Sao một người không phải là nhân viên trong công ty lại có thể xông vào công trường được hả? Chẳng lẽ nhân viên kiểm tra an ninh của công trường đều chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi sao? Giọng nói của Cao Dương Thành lạnh như băng, chỉ dạy dỗ thôi cũng đủ khiến người ta thấy khiếp sợ. Mà sự uy nghiêm khiếp người này càng làm cho Lý Nam Vũ run rẩy hơn. Anh ta biết quá rõ. Lúc này tổng giám đốc Cao chính là con sư tử đực đang phẫn nộ, ai dám mắc lỗi với giây phút sống còn này thì nhất định phải chết. "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây." Lý Nam Vũ nhận lời xong, vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành lại nhìn về phía Hoàng Ngân đã được quấn băng nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng vô thức dịu xuống. Anh lo lắng nhíu chặt chân mày, hỏi Vũ Phong bên cạnh, "Tóm lại là tình hình của cô ấy như thế nào?" "Vẫn tính là tốt." tạm thời không xuất hiện bất kỳ biến chứng nào. Vũ Phong lấy ông nghe từ trên tai xuống, hai tay đút vào trong tủ áo khoác trắng và an ủi Cao Dương Thành. Lúc trước cậu cũng đã gặp qua không ít tình huống này rồi, cho nên đừng quá lo lắng. Vết thương không nghiêm trọng nên sẽ hồi phục tốt thôi. Ánh mắt Cao Dương Thành vẫn không rời khỏi gò má, không còn chút sắc máu nào của Hoàng Ngân. Ánh mắt tối lại và hỏi Vũ Phong. Đến bao giờ cô ấy mới có thể tỉnh lại? Tầm hai tiếng nữa. Sau khi hết thuốc tê tỉnh lại là tốt rồi Ừ Cao Dương Thành khẽ đáp một tiếng, gật đầu Hàng lông mày kiếm tuyệt đẹp của anh vẫn nhíu chặt mà không hề giãn ra Hai giờ sau, Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành gọi cho tỉnh lại Bởi vì dùng thuốc tê nên cô ngủ rất sâu Anh lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện Không thể làm gì khác hơn là ép cô từ trong giấc ngủ tỉnh lại Khi Hoàng Ngân mở mắt, hai mắt vẫn chưa thể mở quá to Trước mắt cô chỉ thấy có một bóng đen mơ hồ, cô nghe Cao Dương Thành vẫn luôn gọi mình mới có thể xác nhận được người bên giường là anh. Cô thấy thế nào? Giọng Cao Dương Thành trầm xuống, lo lắng hỏi thăm cô. Giọng nói quen thuộc này làm cho trái tim Hoàng Ngân đau nhói. Dường như cô lại gặp được người đàn ông mặc áo khoác màu trắng kia. Hai tay anh đút trong túi áo và hơi cúi người, nghiêm khắc lại thận trọng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Tay anh còn cầm đèn pin y tế và nghiêm túc kiểm tra con ngươi của cô. Hoàng Ngân Thấy cô mãi không đáp lời, Cao Dương Thành nhíu mày và lại gọi thêm một tiếng nữa. Lúc này Hoàng Ngân mới thoát khỏi những suy nghĩ bay xa của mình, bóng dáng mặc áo khoác màu trắng đã biến mất, xuất hiện ở trước mắt cô chính là anh trong một bộ đồ vest sẫm màu. Sáng anh cao giáo với khí chất nổi bật và cao quý, giống như một hoàng tử làm người ta vô thức lại si mê. Thật ra anh như vậy thậm chí càng xuất chúng hơn là mặc áo khoác màu trắng, nhưng Hoàng Ngân giống như chúng ta, cứ mãi điên cuồng phi mê chiếc áo khoác trắng của anh. Bởi vì, đó mới là giấc mơ của anh, là cuộc đời của anh. Mà anh rút cuộc là vì cái gì lại kiên quyết vuông tha giấc mơ của mình? Là vì cô sao? Anh muốn có đôi cánh để có thể bảo vệ cô nên mới lựa chọn từ bỏ giấc mơ của mình mà bước vào dưới kinh doanh xa hoa, chóng ngược và giả tạo này sao? Đỗ Hoàng Ngân, nói đi Cao Dương Thành thấy Hoàng Ngân chậm chạp không nói, chỉ ngây ra nhìn mình thì thật sự hoảng hốt Anh lật mí mắt của cô lên và kiểm tra cẩn thận, lại khẽ sửa lên chán của cô Thật may là cô không bị sốt Đỗ Hoàng Ngân, cô có nghe được tiếng tôi nói không? Anh gáy sát vào bên tay của cô và hỏi Sau đó anh cầm bàn tay nhỏ của cô và nắm chặt Nào, cô nắm chặt tay tôi đi và ngân thích dáng vẻ của anh như vậy. Khóe miệng cô cong lên và khẽ cười. "Tôi có thể nghe được." Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, còn cười nữa. Lúc này, Cao Dương Thành như mới chút được gánh nặng, trái tim căng thẳng cũng lập tức thả lỏng ra. Mặt anh rời khỏi bên tai của cô và nhìn vào đôi mắt đầy ý cười. Anh nhíu mày nói với vẻ tức giận. "Cô cười cái gì? Cô đã nằm trên giường bệnh thế này mà còn cười được nữa?" "Tôi không biết." Hoàng Ngân lắc đầu. Nhìn anh chẩn đoán bệnh cho tôi như bác sĩ, chẳng biết sao tâm trạng của tôi lại thấy tốt hơn. Hoàng Ngân nói thật. Trong lòng Cao Dương Thành thoáng xúc động, ánh mắt lấp lánh, cổ họng cũng chợt cảm thấy khô khốc. Anh tự động quên đi ẩn ý trong lời nói của cô mà chỉ bảo. Tôi thật sự nghi ngờ, không biết trước đây khi cô thích tôi, rốt cuộc đã thích cái áo khoác trắng hay là con người tôi nữa. Người... Hoàng Ngân đáp lại rất đơn giản mà hoàn toàn không do dự. Nhưng thật ra cô rất muốn nói là không phải trước đây thích, mà là từ trước đến bây giờ đều thích. Cao Dương Thành rõ ràng không ngờ được cô lại thật sự trả lời mình nên hơi sửng sốt. Trong mắt co lại rất nhanh, sau đó anh cứng rắn chuyển đề tài. Tại sao cô lại xuất hiện ở trên công trường của công ty chúng tôi? Đôi mắt anh sắc bén như chim ương nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân, thật sự rất áp lực. Hoàng Ngân bĩu môi nhưng không dám nhìn anh Không phải anh đã điều tra rồi sao Hoàng Ngân nhìn về mặt anh là biết được Thật ra anh đã sớm tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng Bỗng nhiên cô dường như nhớ ra điều gì Anh không làm khó tiểu bát chứ Cao Dương Thành cười lạnh Cô cảm thấy thế nào Hoàng Ngân sút ruột Không ngờ còn muốn ngồi dậy trách Tổng giám đốc cao Anh đừng làm khó cho cô ấy Chuyện này là do tôi nghĩ ra Nếu anh có gì không thoải mái thì cứ trực tiếp tìm tôi đi. Chuyện này thật sự không liên quan đến cô ấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô nằm xuống cho tôi. Tao xin thành nhất thời tức giận nhìn Hoàng Ngân và quát một tiếng, nắm lấy cơ thể nhỏ bé đang muốn đứng lên của cô rồi ấn xuống giường. Mặc dù giọng điệu anh kém nhưng lực tay lại vừa phải không hề làm Hoàng Ngân bị đau. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Tổng giám đốc tao, tôi choáng váng quá, anh đừng kích thích tôi nữa được không? Anh hãy bỏ qua cho cô ấy đi. Cô không thể làm gì khác hơn là dùng khổ nhục kế. Hoàng Ngân thấy Cao Dương Thành không lên tiếng, lại sốt ruột, nói. Ôi, tôi sốt ruột đến mức máu đều sông lên đầu rồi, choáng váng, choáng váng quá. Tổng giám đốc cao, xem như là tôi van xin ngài đi. Hoàng Ngân không muốn đồng nghiệp bị liên lụy về mình. Vẻ mặt Cao Dương Thành nghiêm trọng, nghiến răng nói. Cô còn nói nữa thì tôi chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy đấy. Hoàng Ngân vui mừng nói Vậy tôi xem như anh đã đồng ý rồi đấy Người nào đổi ý thì chính là con chó con Im lặng, cô còn làm ẩm ý nữa Thì đầu sẽ càng choáng váng hơn bây giờ Cao Dương Thành chừng mắt nhìn cô Hoàng Ngân vội vàng ngậm miệng Anh trong lòng có chút vui mừng